Chương 2. Tấm kính biến mất Quý vị và các bạn đang nghe sách tại quần web thư viện sáchnói.vn Cân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều Gần 10 năm đã trôi qua kể từ ngày vợ chồng Dussli thức dậy phát hiện ra đứa cháu trai ở bậc cửa Nhưng con đường Private Drive vẫn không hề thay đổi chút nào Mặt trời vẫn mọc lên và soi tỏ con số 4 bằng đồng trên cửa nhà Dursley. Ánh nắng tràn vào căn phòng khách hầu như vẫn y chang hồi trước. Hồi ông Dursley ngồi xem bản tin thời sự định mệnh về những con cú. Chỉ có những tấm ảnh treo bên trên lò sưởi là đổi thay theo năm tháng. 10 năm trước trên tường có vô số hình chụp một đứa bé trông giống như trái banh hồng tròn quay trên bãi biển, đeo những cái nơ đủ màu. Nhưng nay thì Dursley không còn là một em bé mũm miễn nữa. Và những tấm ảnh giờ đây trưng ra cảnh một cậu bé tóc vàng đang cỡi chiếc xe đạp đầu tiên của mình, đang cởi đu quay ở hồi chợ, đang chơi trò điện tử với cha mình, hoặc đang được mẹ ôm ấp hôn hít. Không có một dấu hiệu nào trong căn phòng cho thấy là còn một đứa bé khác cùng sống trong đó. Vậy mà Harry Potter lại đang có mặt ở đó, dưa thoáng chợp mắt nhưng chẳng ngủ được bao lâu, vì Petunia, tức bà Dusley, Vừa thức dậy và cất lên âm thanh đầu tiên trong ngày Bằng giọng the thế Dậy, dậy ngay Harry giật mình thức giấc Vì nó lại đập cửa Dậy, dòng bà rít lên Harry nghe tiếng chân bà đi về phía nhà bếp Và rồi tiếng son chảo được đặt lên lò Nó nằm ngửa ra nhớ lại giấc mơ đêm qua Thật là một giấc mơ đẹp Trong giấc mơ ấy Nó thấy một chiếc xe gắn máy biết bay Nó có một cảm giác ngồ ngộ Rằng hình như trước đây nó từng mơ giấc mơ đó rồi. vì nó lại đứng ngoài cửa gọi. Mày vậy chứ hả? Sắp rồi ạ. Mau ra đây, tao cần mày trung chừng món thịt muối. Mày liệu hồn nếu để nó cháy. Tao muốn mọi thứ đều phải hoàn hảo vào sinh nhật của Dudley. Harry ngáp. Dì nó xô cửa vô. Mày nói gì hả? Đâu có, đâu có nói gì đâu. Sinh nhật của Dudley. Làm sao mà nó có thể quên được? Harry thông thả ra khỏi giường, bắt đầu kiếm mấy chiếc giới. Nó tìm được một đôi giới dưới gầm giường. Sau khi phủi bụi và mạng nhện, nó mang giới vô. Harry thân quen với mấy con nhện lắm, bởi vì cái phòng xếp dưới gầm cầu thang có rất nhiều nhện, và đó chính là buồn ngủ của nó. Mặc quần áo xong, Harry đi qua hành lang xuống bếp, cái bàn để ấp hòa sinh nhật của Ridley. Có vẻ như Ridley đã có được cái máy tính mới mà nó đòi, một cái ti nữa và một chiếc xe đạp đua. Vì sao Dudley tự nhiên lại đòi một cái xe đạp đua thì quả là một bí mật đối với Harry. Bởi vì Dudley mập ú và ghét thể thao hết chỗ nói, ngoài trừ muốn thể thao ngắt giáo người khác. Đối tượng ngắt giáo mà Dudley khói nhất là Harry, nhưng ít khi nào nó tóm được Harry. Trong Harry chẳng có vẻ nhanh nhẹn lắm, nhưng khi bị Dudley săn đuổi thì nó tẩu thoát nhanh lạ lùng. Có lẽ do sống trong phòng xếp tối tăm dưới gầm cầu thang, mà Harry hồi nào giờ cứ ốm nhom nhỏ thó hơn tuổi thật của mình. Đã vậy trong nó còn ốm và nhỏ hơn thực tế nữa, vì nó luôn phải mặc quần áo cũ của Dudley, mà Dudley thì lớn xác hơn nó gấp 4 lần. Harry có một khuôn mặt gầy, tay chân lẻo khẻo, tóc đen, mắt xanh biếc sáng long lành. Nó đeo một cặp mắt kính cận đầy băng keo vì bị gãy gọng súc càng nhiều lần. Do Deadly khoái đấm vào giữa mũi Harry. Cái duy nhất mà Harry hài lòng về người ngợm của mình là cái thẹo giữ trán có hình một tia chếp. Nó mang chiếc thẹo đó từ lâu lắm rồi, từ hồi nó không thể nhớ được nữa. Nó chỉ nhớ là lần đầu tiên nó hỏi dì Bentunia làm sao nó có vết thẹo đó thì dì nói Trong vụ xe đụng làm cho ba má mày chết không được hỏi nữa, nghe không? Không được hỏi, đó là nguyên tắc thứ nhất để sống yên thân trong gia đình Dudley. Dượng Vernon, tức ông Dursley, bước vào nhà bếp khi Harry đang lật mấy miếng thịt muối. Dượng nạc nói một câu coi như lời chào buổi sáng, chạy tóc mày. Quảng một tuần một lần, Dượng Vernon lại ngứt mắt khỏi tờ báo Dượng đang đọc để quát rằng Harry cần phải cắt tóc. Hẳn là số lần cắt tóc của bọn con trai cả lớp cộng lại cũng không nhiều bằng của Harry. Nhưng điều đó cũng chẳng làm cho cái đầu nó khác đi được mấy, tóc nó cứ tỉnh bơ mọc lên như cũ, khắp đầu. Khi Harry chiên tới trứng thì Dudley xuất hiện cùng mẹ ở cửa nhà bếp. Cậu quý tử trông giống y chang cha nó, mặt to hồng hào, cổ cao không tới một ngấn, mặt nhỏ màu xanh lơ mỏng nước, tóc vàng dày được chảy mứt trên cái đầu lắm mỡ. Dì Petunia thường nói Dudley trông giống như một em bé thiên thần. Còn Harry thì thường nói Dudley trông giống như con heo trong chuồng heo. Harry đặt đĩa trứng và thịt muối lên bàn. Cái bàn hầu như chẳng còn chỗ trống nào nữa vì chất đầy quà sinh nhật của Dudley. Nó đang đếm các món quà, mặt nó xịu xuống, rồi nó nhìn ba má nó phụng phiệu. Có 36 hà, ít hơn năm ngoái hai món quà. Cưng à, còn đếm sót quà của cô Mark rồi. Kìa, nó nằm dưới gấu quà to của ba mẹ đó. Dudley đỏ mặt. Thì cũng chỉ mới có 37 thôi. Từng chứng kiến nhiều lần cơn nhõng nhẹo của Deadly, Harry vội vàng ăn món thịt muối của mình càng nhanh càng tốt để phòng trường hợp Deadly hất tung cái bàn lên. Dì Petunia hiển nhiên là cảm nhận được nguy cơ đó, bởi vì dì vội nói Ba má sẽ mua cho con thêm hai món quà nữa, khi đưa con đi chơi bữa nay được không cưng? Hai món quà nữa nha. Deadly suy nghĩ một lát, trong nó suy nghĩ thật nhất giả, cuối cùng nó nói chậm rãi. Vậy là con sẽ có 30, 30, 39 cục cưng của má à." Trily nặng nề ngồi xuống và chụp lấy món quà gần nhất. "Ừ, được rồi đó." Dựng Vernon chắc lưỡi đưa tay xoa đầu con trai. "Còn nhỏ mà biết tính kỹ hen, thật xứng đáng là con của cha, cậu Desley à." Lúc đó điện thoại reo, dì Petunia đi nghe điện thoại, Harry và dựng Vernon ngồi nhìn ly mở quà. Xe đạp đua, máy quay phim Máy bay điều khiển từ xa 16 trò chơi điện tử mới Và một đầu máy video Nó đang lột giấy bao khỏi một cái đồng hồ đeo tay bằng vàng Thì dì Petunia trở lại bàn ăn Dễ mặt giận dữ và lo lắng Xui quanh Venona Bà Fit bị gãy dò Bà không nhận giữ nó Dì hất đầu về phía Harry Miệng Dudley há hút kinh hoàng Nhưng tim Harry nhảy cẩn lên Hàng năm vào dịp sinh nhật của Dudley Bà má nó dắt nó và bạn nó đi chơi cả ngày Nào là tới khu vui chơi giải trí, vô nhà hàng hay đi coi hát. Vào dịp đó hàng năm, Harry bị gợi ở nhà bà Fick. Harry ghét lắm vì bà Fick là một mụ già điên khó tính, sống cách đó hai dãy phố. Ở nhà bà toàn là mùi bắp cải và bà Fick cứ bắt Harry coi hình mấy con mèo bà nuôi. Bây giờ làm sao đây? Vì Petunia vừa nói vừa nhìn Harry tức tối như thể nó âm mưu bày đặt vụ này. Harry biết là mình nên tội nghiệp cho bà Fick bị gãy chân, nhưng khi nghĩ đến chuyện khỏi phải gặp lại mấy con mèo của bà, thì nó không dễ gì kìm nán được niềm vui khắp khởi. Dựng Vernon đề nghị, Chúng ta có thể gọi điện nhờ cô Mark. Anh đừng điên, cổ chú ghét thằng bé. Mặc dù Harry vẫn ngồi trước mặt họ, nhưng gia đình Dusley cứ nói về nó như nó không hề hiện diện, hoặc như thể nó là một cái thứ gì không thể nghe hiểu được họ, một thứ option chẳng hạn. Thế còn cô bạn của em, cô Yvonne gì đó? Đi nghỉ ở Mallorca rồi. Harry nhanh nhóm chút hi vọng. Hay dì Dượng cứ để mặt con ở nhà. Như vậy nó có thể xem chương trình truyền hình nó thích để thay đổi khẩu vị và biết đâu nó có thể dọc cái máy tính của Dirty. Nhưng dì Petunia trở mắt nhìn nó như thể dì vừa nuốt một trái chanh và mắt ngạn. Để cho cái nhà này bị mày phá tanh bành hả? Con không làm nổ cái nhà đâu. Harry nói nhưng chẳng ai thèm nghe Chị Petunia chậm rãi nói Hay là cứ dắt nó đi sợ thú với mình Nhưng để nó ngồi trong xe Dường Vernon phản đối ngay Cái xe mới toanh Ai dám để nó ngồi một mình trong đó Diddy bắt đầu khóc to Thực ra thì nó giả bộ khóc thôi Lần nó khóc thật gần nhất cách đây cũng mấy năm rồi Nhưng nó biết rằng nếu nó nhăn mặt méo máu Thì mẹ nó sẽ cho nó bất cứ cái gì nó muốn Bà dòng tay ôm nó vội về. Đừng khóc, Ridley cục cưng của má, má không để cho nó làm hỏng ngày vui của con đâu. Ridley giải đò thổn thức và gào lên. Con không cho nó đi chung. Qua khoảng trống như hai cánh tay của mẹ, Ridley nha răng cười nhạo Harry. Bỗng lúc đó chuông cửa rèo, dì Petunia kêu lên. Ôi trời ơi, khách khứa đến rồi đó. Chỉ một lát sau, thằng bạn thân nhất của Ridley là Piers. Poskis bước vào phòng cùng mẹ nó. Piers là một thằng nhỏ khẳng khiêu với khuôn mặt y như chuột. Nó thường là đứa giữ chặt tay Harry cho Dudley đắm. Dudley ngừng trò khóc giả rò ngay. Nửa giờ sau, Harry không thể tin được giận may lại đến với mình như thế. Nó đang được ngồi trên xe hơi chung với gia đình Dudley trên đường đến sở thú lần đầu tiên trong đời. Vì dạy dựng Dudley đã không thể nghĩ ra cách nào khác để giải quyết nó. Nhưng trước khi đi, dựng Vernon kéo nó ra, cú sát cái mặt hồng hào to tướng của ông vào mặt nó mà dặn dò. Tao báo cho mày biết trước, mày mà dở bất cứ cái trò quái quỷ nào ra, bất cứ trò gì, mày cũng sẽ bị nhốt vô hốc tủ từ đây cho đến Noel, nhớ chưa? Harry nói, con sẽ không làm điều gì cả, thiệt mà. Nhưng dựng Vernon không tin, từ hồi nào tới giờ chưa từng có ai tin Harry cả. Đó là bởi vì luôn luôn có những chuyện là lùng xảy ra quanh nó và quan toàn vô ích để làm cho bà Dursley tin rằng những chuyện này không phải do Harry bày ra. Thí dụ một lần dì Petunia lấy cái kéo nhà bếp cắt trụi lũi mớ tóc trên đầu Harry khiến cho cái đầu nó trọc lóc dì chỉ để chưa lại một chõm trên trán theo dì nói là để nó che cái thẹo kinh khủng kia đi. Chẳng là dì đã cấu tiếc khi thấy Harry đi tiệm hớt tóc về mà đầu tóc vẫn cứ bầm sờm như không hề được cắt tỉa. Hôm đó, Dudley được một bữa cười đến phát nước cục, còn Harry thì thao thức suốt đêm, đau khổ tưởng tượng đến ngày hôm sau phải vào trường. Ở trường, với mớ áo quần rộng lùng thùng của Dudley mà nó phải mặc và chiếc kính dán đầy băng keo, nó vốn đã là một trò tiêu khiển cho những đứa khác. Vậy mà sáng hôm sau thức dậy, Harry thấy tóc nó vẫn y như trước khi dì Petunia cạo láng Vì tội này, Harry đã bị nhốt vô gầm cầu thang suốt một tuần, Mặc dù nó đã cố gắng phân bùa rằng nó không thể giải thích được làm sao mà tóc nó lại một lên nhanh như vậy. Rồi một lần khác, dì Petunia bắt Harry mặc chiếc áo len của Dudley đã bỏ đi. Cáo đó màu nâu với những túm len màu cam trông hết sức khủng khiếp. Harry không thích chút nào, nhưng dì Petunia cứ trồng áo vô đầu nó. Vì càng ra sức co kéo thì chiếc áo càng nhỏ lại. Cuối cùng thì cái áo chỉ vừa đủ lớn để mặc cho một con búp bê bằng nắm tay và dĩ nhiên là không nhường với Harry. Vì Petunia thì cho là tại giặc mà cái áo bị co rút, nhạc dậy lần đó Harry không bị phạt. Nhưng đổi lại, nó bị rắc rối to, khi một lần người ta thấy nó đang ngồi trong ngóc trên mái nhà bếp của trường. Hôm đó, băng của Ridley đang rượt bắt Harry như mọi khi. Khi Harry chạy hết nổi và cầm chắc rơi vào tay lũ trẻ, thì nó ngạc nhiên thấy thoát một cái, mình đang ở trên mái nhà. Bọn trẻ cũng kinh ngạc hết sức, Còn ông bà Dursley thì nhận được thư mắng vốn của cô hiệu trưởng vì Harry đã trèo lên nốc nhà ngồi chơi. Harry cố gắng giải thích giới dựng Vernon bằng cách gào thực to qua lỗ khóa của cái phòng xếp dưới gầm cầu thang rằng lúc đó nó chỉ định nhảy qua cái thùng rác lớn ở trước cửa nhà bếp. Nó đoán là trong khi thực hiện cú nhảy lửng lơ đó, gió đã thổi nó lên nốc nhà. Nhưng hôm nay thì đừng có chuyện quá dị gì, gì xảy ra nhé. Hôm nay đáng được giữ gìn để còn đi chơi với Dudley và Pierce ở một nơi khác. Không phải là trường học, không phải là gầm cầu thang hay căn nhà toàn mùi bắp cải của bà Fick. Vừa lái xe dựng Vernon vừa phàn nàn với gì Petunia. Ông thích phàn nàn về mọi thứ, mấy người ở xã làm Harry, Hội đồng thành phố, Harry, Ngân hàng và Harry chính là một trong vài đề tài ông thích phàn nàn nhất. Còn sáng hay đề tài phàn nàn của ông là về xe gắn máy. Gào rú như đồ điên, cái đồ mất dậy Ông nói khi một chiếc xe gắn máy Vượt qua mặt họ Harry chợt nhớ ra giấc mơ của mình Buộc miệng nói Còn có mơ thấy một chiếc xe gắn máy, nó bay Dượng Vernon suýt nửa tông vào chiếc xe chạy phía trước Ông xoay ngoắt mình trên chiếc ghế Để quát vào mặt Harry Bồ mặt ông lúc đó trông giống như một củ cải đỏ khổng lồ Xe gắn máy không bay Trết và Pierce bấm nhau cười hí hí Harry nói Con biết là nó không bay, chỉ là chim bao mà. Nhưng dám mà nó đừng nói thì hơn. Ở trong nhà Dusley, mỗi khi nó đặt câu hỏi thì người ta đã thấy ghét rồi, nhưng không ghét bằng khi nó nói về những việc bất bình thường, chứ dù nó nói đó là chuyện chim bao hay phim hoạt hình đi nữa. Có vẻ như họ sợ Harry sẽ bị nhiễm những ý tưởng kỳ quái nguy hiểm. Hôm ấy là một ngày thứ bảy nắng đẹp, cha sợ thú đầy nhóc những gia đình dắt con cái đi chơi. Ông bà Dudley mua cho Dudley và Pierce mỗi đứa một cây kem sô-cô-la to tổ chẳng ngay ở cổng. Và bởi vì trước khi họ kịp dội vàng kéo Harry đi chỗ khác, thì cô bán hàng đã tư cười hỏi Harry rằng cậu bé muốn ăn kem gì. Họ mới đành mua cho nó một cây kem chành rẻ tiền. Cũng không đến nổi tệ. Harry vừa nghĩ vừa mút cây kem của mình khi cả bọn đứng xem một con đứa ươi đang gãy đầu. Harry thấy con đứa ươi đó giống Dudley lắm, dù răng lông nó không vàng que. Lâu lắm rồi Harry mới có được một buổi sáng đẹp như vậy Nó cẩn thận đi cách ông bà Dudley một khoảng Để Dudley và Pierce không kiếm chuyện nền nó cho đỡ ngứa chân tay Hai thằng nhỏ đã có giải bắt đầu chán mấy con thú Khi họ ngồi ăn trong nhà hàng của sở thú Dudley đập bàn đá ghế âm um xâm Vì cái bánh kem của nó không đủ kem như nó đòi Dựng Vernon bèn mua cho nó một cái khác Và Harry được hưởng sái cái bánh không đủ kem kia Mãi về sau, Harry vẫn còn cảm thấy sao mà chuyện đó đẹp như một giấc mơ. Sau bữa ăn trưa, họ đến khu chuồng nuôi các loài bào sát. Bên trong mắt lạnh và tăm tối, chỉ có ánh sáng lọt qua cửa sổ dọc theo tường. Đằng sau tấm kính ngăn, đủ loại rắn rít trường quanh những tăng đá hay khúc gỗ. Dudley và Pierce muốn xem mấy con rắn hổ mang khổng lồ rất độc và lũ trăng cũng khổng lồ có thể cuốn chết người. Dudley nhanh chóng kiểm ra chợ ở của con rắn lớn nhất sợ thú. Nó bự đến nỗi có thể quấn hai vòng quanh chiếc xe hơi của ông Dudley và xiết cho chiếc xe bẹp dúng bẹp gió như cái thùng rác cũ. Nhưng lúc đó con rắn không tỏ vẻ gì hứng thú làm chuyện đó, nó đang ngủ. Dudley dí mũi sát cửa kính nhìn chăm chăm vào cái cuộn màu nâu bóng loáng ấy. Nó này nỉ cha, làm cho nó nhúc nhích đi. Ông Dudley vỗ lên tấm kính ngăn nhưng con giật lì lợm, nằm im. Dudley lại ồn ý. Làm nữa đi ba. Ông Dudley lại vỗ bằng tay hộ pháp lên tâm kính, nhưng con rắn cứ giả điếc hay là điếc thiệt. Dudley lầu bầu bỏ đi. Con này chán ngắt Harry đi tới đứng vào chỗ Dudley đã bỏ đi, chăm chú nhìn con rắn. Nếu mà con rắn đã chết vì chán ngán thì Harry cũng không lấy làm ngạc nhiên. Nghĩ coi. Chẳng có ai bầu bạn ngoài trưa mấy thằng ngốc gõ gõ ngón tay lên tấm kính ngăn để quấy rầy nó suốt ngày. Còn tệ hơn là ở trong cái phòng xếp dưới gầm cậu thang, nơi chỉ có gì Petunia tới đập cửa kêu dậy. Ít nhất ở đó còn được đi qua nhà bếp hay loanh quanh trong giường. Thình lình con rắn mở mắt ra, hai con mắt như hai hòn bi thủy tinh. Rồi rất từ tốn nó ngóc đầu lên cho đến khi mắt nó ngang tầm với mắt Harry. Nó nháy mắt. Harry nhìn con rắn chầm chầm. Rồi nó liếc nhanh chung quanh xem có ai đang ngó chừng không. Không có. Harry bèn nhìn lại con rắn và nhảy mắt với nó. Con rắn hất đầu về phía trết ly với ông Dursley, dưới mắt nhìn lên trần nhà. Rồi nó ném cho Harry một cái nhìn mang ý nghĩa rõ ràng là Ta quá nhàm vụ đó rồi. Harry thì thầm qua tấm kính mặc dù nó không chắc là con rắn có thể nghe được. Tao biết, chắc là khó chịu lắm ha. Con rắn gật mạnh cái đầu. Harry hỏi. Nhân tiện xin hỏi mày ở đâu ra vậy? Con rắn ngoắt cái đuôi chỉ vào tấm bản cạnh tấm kính. Harry đọc. Boa Constrictor Brazil. Sứ đó đẹp không? Boa Constrictor lại ngoắt đuôi chỉ tấm bản lần nữa. Và Harry đọc tiếp. Con vật này sinh trưởng trong sở thú. À, ta hiểu rồi. Vậy là mày chưa từng tới Brazil? Con rắn lắc đầu. Giờ lúc một tiếng thét kinh hoàng gian lên phía sau Harry, làm cho cả nó và con rắn đều giật bắn mình. Dudley, ông Dudley, lại đây coi con rắn này, không thể nào tin được chuyện nó đang làm đâu. Dudley chạy nháo nhào tới, nó đấm vô sườn của Harry. Mày tránh ra tao coi. Bị bất ngờ, Harry té lăng xuống sàn bê tông. Điều xảy ra tiếp theo nhanh đến nỗi không ai nhìn thấy là nó đã xảy ra như thế nào. Tích tắc thứ nhất, Dudley và Pierce dí mắt lên tấm kính. Tích tắc thứ hai, tụi nó bật ngửa ra sau với tiếng rú hải hùng. Harry lồm gồm ngồi dậy sẵn sốt. Tấm kính ngăn chuồng con boa constrictor đã biến mất. Con rắn khổng lồ đang lẹ làng trường trên sàn. Mọi người trong khu chuồng bò sát vừa lá hét vừa chạy thoát thân ra cửa. Khi con rắn trường ngang qua, Harry nghe như có một giọng trầm ngâm xúc động gian lên. Ta về Brazil đây, cảm ơn lắm lắm bạn ta. Người trong coi chuồng bò sát chết điến đi cứ lắp bắp mãi. Nhưng tấm kính ngăn, tấm kính ngăn đâu rồi? Ông giám đốc sở thú đích thân pha một tách trà đậm có đường cho bà Dudley, rối rít xin lỗi không thôi. Dudley và Piers gần như há hốc. Theo như Harry chứng kiến thì con rắn không làm gì ai, ngoài chuyện táp đùa không khí lúc trường ngang qua chân bọn chúng. Nhưng một khi đã an ngồi trên xe của ông Dusley, thì Dudley bắt đầu ba hoa chuyện con rắn đã sút nửa táp đứt chẳng dò của nó. Còn Pierce thì làm như thể con rắn chỉ thiếu chút nữa là đã siết nó trẹo xương sống. Nhưng điều kinh khủng nhất, ít nhất là đối với Harry, là khi Pierce hoàng hồn lại và nói Ê Harry, lúc đó mày đang nói chuyện với nó phải không? Ông Dusley đợi cho đến khi Pierce an toàn rời khỏi nhà ông rồi mới quay sang Harry. Ông giận đến nỗi không thốt nên lời, chỉ hỗn hện nói được mấy tiếng Tới gầm cầu thang ở đó, nhịn ăn. Rồi ông ngạp giật xuống chiếc ghế bành. Bà Dusley phải lật đợt chạy đi rót cho ông một ly rượu vàng lớn. Harry nằm dài trong phòng xếp dưới gầm cầu thang lâu thật lâu sau đó, thầm ước ao mình có một cái đồng hồ. Nó không biết bây giờ là mấy giờ, mà cũng không chắc là gia đình Dusley đã ngủ hết chưa. Họ mà chưa ngủ thì nó không dám liều mạng mò vô bếp kiếm cái gì ăn. Nó đã sống ở nhà Dusley gần 10 năm, Mười năm khốn khổ, từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh và ba má nó chết vì một tai nạn xe cộ, theo như nó được cho biết. Nó không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra với nó, ở trong chiếc xe bị nạn khiến ba má nó chết. Đôi khi vào những lúc bị phạt nhốt trong gầm cầu thang nhiều giờ liền, nó dắt trí nhớ để nhớ lại và loán thoáng thấy một hình ảnh lạ. Một lăng chớp xanh lè, lué mắt và một cơn đau bút ngay giữa tráng. Nó đoán là do vụ đụng xe gây ra nhưng nó không tưởng tượng nổi lằn chấp xanh đó xuất phát từ đâu. Nó cũng không thể nhớ gì về ba má nó vì dựng Dusley không bao giờ nói cho nó biết chút gì về họ cả. Nó thì dĩ nhiên là bị cấm hỏi. Trong nhà Dusley không có tấm hình nào của ba má Harry. Hồi Harry còn nhỏ hơn nữa nó từng mơ đi mơ lại giấc mơ được một người bà con nào khác đến nhận đem nó đi khỏi nhà Dusley. Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra Dudley là gia đình duy nhất cho nó dung thân. Dù vậy đôi khi nó cũng nghĩ hay hi vọng rằng tình như có những người làm mặt trên đường phố biết nó. Một ông già nhỏ thó đổi cái nón chóp màu tím có lần cuối chào nó khi nó theo bà Dudley và Dudley đi mua sắm. Bà Dudley giận dữ hỏi nó có quen với ông già không rồi hấp tắp kéo bọn trẻ ra khỏi tiệm mà không kịp mua sắm gì cả. Lại có một bà già trông rất quan dại, mặc quần áo toàn màu xanh lá cây Vui vẻ dãy chào nó trên xoay buýt. Rồi có một ông hói đầu mặc áo khoác tím dài thòn đến bắt tay nó trên đường phố vào hôm kia. Xong bước đi không nói một lời. Điều kỳ lạ nhất ở tất cả những người này là ngay khi Harry muốn đến gần họ thì họ dường như tan biến đi trong chấp mắt. Ở trường Harry không có bạn bè. Mọi người đều biết bang của Dudley rất ghét cái thằng Harry Potter bận đồ kính lụm thà lụm thuộm và đeo cặp kính gãy gọng bể trong. Họ không muốn làm mít lòng băng Dudley